Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói đến đây anh mất chỉ Như có thêm phần càng là Anh yên tâm Chuyện ở đây chưa xong Thì em nào có thể mất tích được đâu Tại sao anh không cho họ vào nhà Đương nhiên rồi Em đã nói thế thì anh không lẽ Lại không cho họ vào Chị mỉm cười Quê môi hơi co giật Tín những người còn lại cùng bước vào trong Sau khi chị mở cọc Ánh mắt tín lướt về phía trí, giữa chó săn và cao da, ánh mắt họ nhìn nhau tué lửa. Thời gian sau đó, các chính sát cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết nhưng hoàn toàn vô ích, không có bất kỳ dấu vết nào lưu lạc. Mọi thứ dường như sạch sẽ vô cùng. Nhưng không hiểu sao điều này không làm tín bực bội, đã vẫn chậm ngâm hút thuốc và nhìn ngắm về phía vườn hoa sư. Chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. Từ nay đến giờ điều ăn lo lắng nhất chính là Lan Không biết vì sao Từ khi mở cổng cho đến bây giờ Anh không hề nhìn thấy cô Điều này khiến anh khó hiểu vô cục Chừng 10 phút sau đó tin lên tiếng Thôi được rồi Nếu không tìm thấy gì thì mọi người có thể kết thúc ở đây Chúng ta về sợ thôi nào Sau lời nói gã vẫn không quên lượm chí một cái Chị vẫn mặc nhiên không hề để ý cái điều đó Điều mà anh quan tâm nhất Bây giờ là Lan đang ở đâu Cảm ơn anh đã hợp tác Tín mỉm cười đưa tay về phía chị Và họ cùng bắt tay với nhau Hình như anh có điều gì bận tâm thì phải Tín thì thầm bỏ nhỏ Đâu có Anh xong việc rồi à Chị miễn cưỡng đạp lắm Vâng đã xong rồi Chẳng kiếm được mảnh môi nào cả người chợt nhớ ra điều gì đó Tín tiếp tục Phải rồi, Dũng có nhờ tôi nhắn với anh vài lời. Nó nói sao? Chí thật mặt Nói anh hãy cẩn thận. Tiến nghiêm nghị nhấn mạnh từng chữ và tai trí Xáo. Chí chừng thực Vài khắc sau đó, trong căn nhà chỉ còn lại mình Chí, vẫn chán nhăn tiết lại vài lời nhắn của Dũng. Hiền hân cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ nó biết chính mình đã gây ra mọi chuyện rồi sao? Chí thị thầm Không thể nào, làm sao mà nó biết được chứ? Rồi chợt nhớ ra điều mà mình bận tâm từ nãy đến giờ. Ánh mắt hắn liền thay đổi trở nên lạnh lùng nhẫn tâm cô hưu. Sau khi bước ra ngoài khóa trái cổng, hắn xăm xăm bước vào bếp, chọn một con dao thật to và bèn, miệng hắn lộ nét cười độc ác. Chỉ bước từng bước lên lầu, băng qua dậy hành lang, tiến vào phòng rúng. Hắn mở tung cửa phòng, hoàn toàn trông rộng. Từ tối hắn xoay người bước nhanh ra ngoài hành lang và tiếp tục kiểm tra từng phòng. Vài phút chùi qua mà vẫn không tìm thấy gì án dừng tìm kiếm ngay căn phòng của mình. Bực dọc hắn đá tung cái ghế đầu lăn quay. Mẹ kiếp mày đang ở đâu á? Hắn gạo lên. Hắn khẽ bước lại giường mà ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trí tức giận vô cùng cảm giác có gì đó đang cố chiêu đùa mình. Hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị trà đạp. Hắn biết được sự tức giận đang lấn át lý trí của mình. Vì thế mà hắn cố giữ bình tĩnh để suy ngẫm mọi chuyện. Cuối cùng chỉ nhìn vào cánh cửa sổ mà toan và thông suốt khốn nạn. Mình mắc bấy bọn nó rồi. Nhất định con Lan đã biết chuyện gì đó nên hội ý với chúng để đánh lừa mình. Hắn giận dữ quan lớn. Sau đó lại là một chàng cười kiêu ngạo. <cười> bọn ngây thơ. Cũng may ta đã xóa sạch mọi chứng cứ đi rồi <cười> Cùng thời gian này Ở một nơi tầm thôi Một cô gái tội nghiệp đang khổ sở Cố gắng tìm cách cởi chó cho mình Đợt dây thừng quá dày Khiến cô không thể nào dùng sức gỡ nổi Dung lặng lẽ nhìn xung quanh Thực tế cô không biết đây là nơi nào Nhưng cô cũng phần nào có thể hình dung được rằng Mình đang ở dưới một cái đáy riêng cũ Cả tứ chị của Dung đều bị trói chặt Cô cố gắng truyền đến một nơi Trong góc tôi Tìm hy vọng cho bản thân rằng Sẽ kiếm được một cái gì đó Có thể cứa đứt dậy dậy ánh sáng quay đòi Từ một lỗ hồng phía trên miệng riêng Có thể vị trí đã che đi Bằng một thứ gì đó Nhưng vẫn để ở lỗ hồng Để cho dùng có đủ xì thở dùng cố gắng mỏ mẫm dưới đất Nhưng vì đôi tay bị cột chặt sao lực Nên cô khó mà xoay xa Mãi mà hồi lâu vẫn không tìm được gì, cô thất vọng ngã mình về phía sau thì a, ah, đau quá. Dường như có vật gì đó khá nhọn đâm vào phía trên lưng gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net